các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô muốn làm diễn viên tốt nhất là để sau này có thể nói về tác phẩm chứ không phải trở thành thần tượng nổi tiếng nhờ tiền tớp thần tượng và diễn viên không giống nhau hơn nữa trong giới giải trí khá nhiều người biết cô đã kết hôn cũng có nhiều người nhìn cô trầm trầm đám cưới của cô và thẩm tây thừa mới kết thúc cách đây vài ngày người đi đây, đây cô nhún nhát ở đầu có đừng nói đến phóng viên ngay cả các fan hâm mộ đứng bên dưới cũng đều chết lặng Dù có hay không Thì không phải tất cả điều nói họ độc thân sao Lẽ nào giới giải trí bây giờ đã thay đổi rồi Trước đây cho dù có độc thân hay không Ai chẳng giả vờ mình còn độc thân sao Chỉ là ngày càng có nhiều người khen ngợi giản nhân nhân Rõ ràng danh tiếng bây giờ rất ổn Ấy vậy mà cô lại trời tiếp thừa nhận Mình đã có bạn trai Không thể không nói rằng Cô thật sự rất thẳng thắn Tô kiệt khác Quan sát phản ứng của khán giả một cách hài lòng Đúng là về giản nhân nhân Muốn tiến vào giới trí thì không sai, nhưng cô không thể thát vào mặt thầm ra được. Hôm nay nhất cử nhân động của cô, đặc biệt là câu trả lời này, sẽ rất nhanh chóng chuyên đến tai người nhạo thầm. Hơn nữa, nghệ sĩ thẳng thắn và trung thực của năm nay dường như càng dễ chiếm được thiện cảm thì phải. Cho dù thế nào đi nữa, nghệ sĩ qua tay của anh chưa giờ đều không dựa vào vấn đề tình cảm để có được fan lâu dài. Tôi kể khác đoán không sai, đời tuyên truyền hoạt động lần này vừa kết thúc. Giàn nhân nhân đang ngồi trên xe đưa đón chuyên dụng Thì tin nhắn quy trách của Thẩm thầy thừa gửi đến Anh không phải bạn trai mà là chồng Một ngày trước khi Thẩm thầy thừa chuẩn bị dẫn mạng mạng đến Thượng Hải Bồi Tùng đứng ra mời họ tới ăn một bữa cơm Bồi Tùng là đứa con út trong nhà họ bồi Thầy không khoa trương chút nào khi nói anh được cưng chiều từ nhỏ đến lớn Sau đó anh trở thành vận động viên một bán sống Gia đình ai cũng rất đau lòng Khó khăn lắm, anh mới chịu nghỉ thi đấu cô lại mà chuẩn bị sớm đã sắp xếp cho anh và công ty làm việc. Mặc trên mình bộ đồ vest và đôi giày da kiểu tây, bộ đồ bây giờ đã không còn chút hình ảnh của một vận động viên trước đây nữa, cũng có thể nói đây là dáng vẻ bồi tùng vốn dĩ nên có. Tôi nghe Như Nhân nói, ngày mai cậu đi thăm quê à? Nguyễn Tinh ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi, thầm đây thờ nhìn sang Lư Thủ Nhi. Hai người quan tâm đến chuyện nhà tôi thế sao? Bây giờ cậu ta còn biết rõ những hành tung của anh hơn cả trợ Lý. Lơ tôi nhiên mỉm cười Chuyện này không liên quan đến tôi Hy vọng các người có thể để mắt chú ý Đến hai người trước kết hôn kia kìa Thầm tay thờ chỉ tay về phía bồi tùng và tống thần Họ mới là người đã được quan tâm hơn tôi Nguyễn tinh hừ một tiếng Cậu thường tôi quan tâm cậu à Tôi chỉ quan tâm đến cô em như nhân thôi Cô lại chuyển hướng nói đến tống thần Người đang ngồi chơi game Không vui gì mấy hỏi Tôi bảo này Cậu thật sự nghĩ rằng mình là hoàng thượng Có mang ngàn dân nhân à Trong giới bây giờ đang rộ lên tin, cậu mới đổi bạn gái Thậm chí cô này lại còn là em họ của cô bạn trước nữa cơ chứ Mối quan hệ như thế chẳng phải là nhằng quá sao Là bạn gái chứ không phải bạn là con gái Tống thần cũng không thèm hé mắt Cô nói ai? Cậu đó đó Nguyễn Tình lại nói tiếp Nhưng mà có người nói cô gái cậu đang quen giờ cành trong sạch Bình thường cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện Nếu có ý gì thì cậu cũng nhanh nhanh quyết định đi Tống thần cuối cùng cũng biết người Nguyễn Tinh Nó đến là ai Anh ta ngẩng đầu lên Khuôn mặt tỏ bé khinh thường Cái loại hám tiền như thế Mà cũng muốn lấy tôi sao Cuối cùng Thẩm tay thừa cũng mở miệng Theo ý cậu Chẳng phải đời này ý trọng sao Tống thần chưa thêm một câu Ý cậu là không có người nào thích con người tôi một cách đơn thuần sao Đúng vậy Thầm tay thừa không hề né tránh mà gợt đầu Tống thần khoa trương Chuyên hướng nói sang bùi tùng Làm về mặt chịu thiệt thòi. Được rồi, các cậu không cần lo lắng cho tôi đâu Từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định kết hôn Kể cả có gặp được người chỉ thích con người tôi thôi Thì tôi cũng không muốn Tôi vừa có tiền vừa có quyền Lại đẹp trai thế này Vì gì phải đâm đầu vào kết hôn Lý do của anh ta vừa cũng thuyết phục Làm cho người khác không thể phản bác lại Thầm tay thừa vừa về đến nhà Đã trông thấy bà Giàn đang giúp anh chuẩn bị hành lý Đối với thầm tay thừa mà nói Đây là một trải nghiệm rất mới lạ Trước kia đi công tác Anh chỉ cần một chiếc vali nhỏ là được Bây giờ phải dùng chiếc vali xài lớn nhất Hơn nữa vận dụng của anh chỉ chiếm vị trí 1 phần 10 cái vali Phần còn lại đều là đồ dùng của mặt mặt Dẫn con nít đi xa nhà so với việc Dọn nhà chẳng có gì khác nhau Thật ra là bà giàn Không muốn thầm tay thừa rất mà mặt đi cùng Nhưng đứa nhỏ bây giờ thích dính lấy bố mẹ Mẹ không có ở nhà còn có bố Nếu như bố mẹ đều không có ở nhà Cục mỡ này chắc xe quậy bành nóc nhà mất Vì vậy cho dù không muốn Cũng phải dán tay chuẩn bị hành lý mặc mặc ngồi trên thảm, thích thú vỗ tay. Cậu bé rất thông minh, cũng rất tinh danh, Biết rằng bỏ quần áo vào vali là sắp được ra ngoài rồi. Cậu bé nhanh chóng bỏ đến bên chân, thấm bê thở, ôm lấy chân anh. Mà mà rồi nói là định... nghe chuyện hot nhất tại đọc